các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh một chút khi anh không nhịn được đau lòng thiếu chút nữa chạy như bay đi đến tìm cô thì có một cuộc điện thoại đúng lúc đã làm lạnh xúc động của anh đoạn tình cảm cấm kỵ này người anh cần phải xin lỗi nhất chính là ba mẹ đã khổ cực diễn sinh cho bọn họ khi anh đến sân bay vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì anh xấu hổ đến mức không thể ngó đầu lên được nếu để mẹ biết rằng con gái kiêu ngạo của bà Lại dẫn đầu làm ra chuyện loạn lần này Bạn có thể chịu được đả kích hay sao? Dọc đừng đi Còn ngay cả cái rắm cũng không để lại Là Lạ giận mẹ muốn con đến đón Hay là các đứt chuyện hẹn hò lãng mạn của con sao hả? Inh vi tình Chỉ trích con trai Đã gần 50 nhưng trên mặt bà vẫn chưa nhìn thấy Dấu phết của năm tháng để lại Là con sợ mẹ vẫn còn tranh lịch mỗi giờ Cho nên không dám ẩm ý mẹ Bà mẹ vẫn luôn tiến bộ, Chôn sống với con cái như là bạn bè Nhưng cho dù cha mẹ có cởi mời như thế nào Cũng sẽ có chấp nhận con cái mình có tình cảm lặn lân Ít nói đi Con dọc đường đi không yên lòng Có phải làm chuyện gì Sợ mẹ biết hay không hả Tượng quan thắc dương chấn động toàn thân Tay vừa thiếu chút nữa là trượt Đổi hướng đâm sầm và dạp hàm ven đường Tự hồ tất cả mọi người trên thế giới này Đều đoán ra được Anh đã làm chuyện xấu gì Anh không dám tiếp lời Đành phải ra bộ như là không nghe thấy Ý vĩnh tình, cũng không để ý tiếp phản ứng của anh. Đứa con trai này của bà từ nhỏ đã có chủ kiến, cũng biết tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, rất ít khi cả bàn quan tâm. Ngược lại có một đứa con nhìn điềm đạng khéo léo dịu dàng lại khiến bà hơi không an tâm. Mà đúng rồi, viên viên ở nhà sao? Con nào biết chứ? Mẹ lại không trả tiền về việc con để ý tới nó. Đúng, anh cố ý tránh mặt không gặp. Nếu như mèo con ngu ngốc canh giữa trong nhà không đi bất cứ nơi đâu, có thể cũng đến ăn cũng không quên không? còn bên gần đây nó có hay gặp ác mộng hay không nhỉ? y vịnh tình trái lại tự mình thì thầm, không chú ý đến chân mày con trai ngày càng hằn sâu. con cũng không cùng với con bé ngủ. làm sao biết gần đây con bé có gặp ác mộng hay không chứ? Thượng quan thắt xương có một chút chuột dạ cho nên thẹn quá hóa giận hét ầm lên. cái thằng con trai xấu xa này lớn tiếng như vậy đều hồ dọa ai hả? mẹ cũng không bắt buộc con phải chăm sóc thật tốt cho em gái. nó lớn như vậy rồi. Cũng nên tự biết đường phải chăm sóc cho mình mới đúng. Làm ra mẹ rồi lo lắng thế nào, nhưng cũng sẽ phải học bương tay, bà không thể xuất đời thay viên viên lo lắng. Nhưng mà lần trước mẹ gặp nó, mẹ cảm thấy nó ghê quá rồi, không cần vì công việc mà cố ý giảm cân. Nếu nó ngủ không ngon lại ăn ít, mẹ nghĩ nó sớm một cũng trở thành một cây gậy trúc mất. Một con mèo mất đi chủ nhân, bộ dáng thoi thóp nằm trên mặt đất, cứ quanh đi quần lại trong đầu của tượng quan Thác Dương, anh bỗng chốc đập mạnh cần ga, y vĩnh tình không sợ ngồi xe tốc hành nhưng vẫn bị anh dọa. Thác dương à, không có việc gì con chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Thượng quan tắc dương không tranh nhìn về phía mẹ xin lỗi, anh chỉ muốn nhanh chóng xác nhận cái con mèo con ngu ngốc hiếm thấy trên đời kia không có bởi vì anh đột nhiên lạnh lùng không chào mà đi, liền biến mất đi bản năng sinh tồn chứ? Thượng quan tắc dương lòng như lửa đốt chạy về tới nhà, nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc con mèo canh rỡ trong nhà mừng rỡ chạy ra cửa nghênh đón vừa đông lúc nhìn thấy y vịnh tỉnh xuống xe thượng quan phiên phiên yên lặng tại chỗ rất lâu sau mới vì tìm về giọng nói của mình mẹ trở về sao không báo cho con biết một tiếng chứ công ty dược tại đức vừa nghiên cứu phát triển một lượng thuốc mới bà con không đi được tạm thời quyết định để mẹ trở về đại bắc thay ông ấy cắt băng khánh thành công ty dược nha lần này về đài loan cũng chỉ có thể ở được tối ba vài ngày cuộc sống an nhàn quá lâu rồi Bà rất lời phải bay tới bài lui như vậy. Tất cả cũng chỉ vì ông xã thân yêu. Bị động đi theo sau y vĩnh tình đi vào trong cửa. Tượng quan phiên phiên thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn trộm về phía sau. Cô rất chờ mong nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng. Hy vọng thật sâu lại bị từ chối. Trong một chốc nhìn thấy anh vừa rồi. Cô nhìn ra được không phải anh lo lắng. Bị lồ tẩy mới thay đổi thái độ. Mà ánh mắt của anh rõ ràng chính là né tránh cô. Không hiểu vì sao. Sau cái đêm quyết định trang ngoài dùng cơm đó, anh cũng không hề hỏi ý kiến của cô, liền tự mình quyết định làm chủ, nhờ Hy và Tiểu Yên đưa cô về nhà. Mấy ngày tiếp đó cũng không hề thấy bóng dáng của anh, không nhận điện thoại, cũng không nhắn tin. Có lẽ anh đang bề bột công việc, cũng có thể là đúng dịp tâm tình anh không tốt, hoặc là có chuyện gì quan trọng hơn việc gặp cô cần phải xử lý. Mấy ngày nay, cô đều là thay anh tìm các loại lý do. Cô lo lắng, thiếu chút nữa là báo cảnh sát, tự gọi tới công ty của anh. Biết được anh vẫn liên lạc với công ty, thì cô có thể xác định được anh đang cố ý tránh cô. Nhưng tại sao đột nhiên lại làm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net